ác ma cũng đi làm chương 23 ác ma đại nhân gặp phải bi kịch hái tình sáng suốt ta, đàn nguyên trong giới tuyệt đối sẽ không buông tay tuyệt từ bỏ tình yêu đàn nguyên cao dòng tuyên bố không chút do giáo tham vọng đọc tiếng của mình đối với hai thần ta Đàng Nguyên tông giới tuyệt đối sẽ không buông tay từ bỏ tình yêu. Đàng Nguyên cao giọng tuyên bố, không chút che giấu tham vọng đọc kiến của mình đối với Lưu Thần. Đàng Nguyên, anh vì sao lại không hiểu tình yêu bị cưỡng ép cuối cùng sẽ không có kết quả. Lưu Thần kích động, hất lên Y muốn đẩy đàm nguyên ra nhưng lại càng bị gã ôm chặt hơn. Đàn nguyên đẩy y xuống sofa, đè lấy áp đảo khiến cho lương thần không cách nào giải rùa được. Gã bắt đầu cởi bỏ tất lưng, bàn da đắt tiền theo từng động tác, chiếc áo sơ mi rộng mở dần để lộ ra cơ bụng tuyệt mỹ. Xem ra tùy thiếu gia hết đạo này đã tập luyện rất tốt nha cảnh hình như vậy còn không khiến cho các em gái mê mẩn mất ngay đi có điều lưu thần nhìn thấy bộ dáng của đàn ông như vậy liền minh bạch cả đang muốn cho người y mà phát tiết dục vọng sẽ là giống như những người ở nhật bản bị cầm tù đến không thể phân biệt ngày đêm không chẳng lẽ y dù có liều mạng chống cự cũng không thể thoát khỏi cơn phát mộng này. Nghĩ đến thảm cảnh trước mặt làm cho lưu thần này ngay cả hít thở cũng khó khăn. Đàn nguyên vừa tháo thắt lưng xuống liền một hang đen áo phục của lưu thần tát bỏ dưới bàn tay hung hăng của giả. thắt lưng của lưu thần sạc một tiếng, rất làm hai khóa kéo cũng bị rách hỏng. đằng nguyên đau muốn vươn tay thăm dò, chợt nghe thấy đằng sau vang lên tiếng bắn xa lan tới. kẻ nào tiếng vào, chám sóng cầu sao. đằng nguyên nhanh như chết, rút súng lục từ bên hông ra, chỉ vào người vừa tới đằng sau, dục vọng đau muốn cấp tiếc đã tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ nào dám tới quấy rầy. Đàn Nguyên vốn không phải là người tính tình hòa nhã, khi lên cơn nộ trong càng giống phun tôn phun mảnh, không những giả cực kỳ, cam ghét kẻ màu mạnh hứng. Vậy nên thủ hạ dưới tay biết sọc dặn dạng đồng nghĩa có việc tự tìm đến có chết. Người đang bị hỏng súng, người đang bị hậu súng dĩa vào, chính là Tân Tân Vũ, Ấp mai đại nhân ngồi xa nam Trên tay cầm một máu tan lao Mà không dễ cần nói Ấp mai quá ta đến Hết dọn người chân Mẹ kiếp Đang nguyên từ những người lưu thần đứng dài Nạo mạng nhìn tướng quân cơ vữ Đang ngồi xa lan, Phán nhiệt độc nhiên công lên, Lột ra một từ thâm độc Mày cô ấy Mày tưởng một mình mày có thể làm ta dừng lại Đồ tướng nhân Hay là tim trà biệt người ta Chai này Ta chỉ thấy một con chó con Đọc được đang muốn cách tiếp thôi quân câu vũ Nảo được từ không kém đàn nguyên là bao Có khi còn ma miệng hơn vài phần Mày dám nói tao là cháu con Đàn nguyên vua hồ dám cười Nheo mát nhiều lắm Mày cho rằng mình đang nói chuyện với ai hả? Đồ kế nhân hàng mọ Này cho rằng mày đang nói chuyện với ai Đồ cựu nữ hàng mọ Ấc ma đại nhân vây mặt Trừng mát nhìn đàn quy Hai người cứ như loài Nhìn nhìn nhìn nhau Khiến cho bầu không khí Muốn vẽ ra lửa luôn rồi Tuy rằng tao không muốn ra tay Với phụ nữ và người tàn tập Nhưng mày sẽ có vinh dự Là ngoại lệ đầu tiên đà nguyên nâng nắm tay khói miệng dương lên ít nhất cũng dạy cho mày biết là người phải có lễ nghi giúp lời đã liền xông tới hung hăng tung một đấm vào mặt ác ma đại nhân lúc lưu thần hỗn sợ hô lên một tiếng ác ma đại nhân đã trúng một đấm ngay giữa mặt đà nguyên ra tay tàn bạo khiến cho hắn cả người lặn xe đều bị ngã văng xuống đất Ác ma đại nhân ngã sắp xuống, còn bị sa năng đè lên. Mà Đà Nguyên tỏ vẻ không muốn buông tha, nâng chân định đá. Dừng tay, đừng đánh nữa. Anh ta là người tàn phật, căn bản không thể đỡ đòn được. Lưu thần lao tới Căng ngang lại, vì Đà Nguyên buông tay đại ngã, chỉ có thể bất lực cho mắt nhìn ác ma đại nhân bị gã kia quyền đấm cướp đá, không thể chống cự. Đà Nguyên đánh tới tóc miệng Đến khi dừng tay Thì ác ma đệ nhân đã bị một trận tơi bời Gã bước tới chỗ Lưu Thần nắm lấy của ta y nói Bây giờ theo ta trở về Đừng nói là cái công ty cỏn con này Ngay cả nửa đầu mối kinh tế của Nhật Bản Ta cũng sẵn sàng giao cho cậu luôn Đà Nguyên Tốt nhất là anh không nên ép buộc tôi Cho mắt Lưu Thần thét lên một tia tuyệt vọng ép buộc ta chính là toàn tâm toàn ý đối tốt với cậu thần cho dù là bất cứ thứ gì ta đều có thể thỏa mãn cậu chỉ cần cậu ngoan ngoãn là người yêu của ta đam nguyên cúi xuống vươn lưng trắng y vẽ mạt bạo hỏa trong một hồi Nộ phát liền khôi phục khí chất trầm ổn gã nói nếu ta nhớ không nhầm Hình như cậu còn có một cô em gái Cậu định làm gì chú xuyến Lưu thần ôn ngực Cực lực lề nắng không nộ trong lòng Cũng không có gì Chỉ là muốn cậu ngon ngoãn Theo ta trở về Ta bảo đảm sẽ cho em gái cậu một tương lai sáng lạn. Đàn nguyên đã nắm được gốc chết của y, Lưu thần rốt cuộc tuyệt vọng Nhắn mắt lại Được rồi tôi chấp nhận sẽ cùng anh quay trở lại Nhật Bản Nhưng trước đó tôi muốn anh đưa người Vừa vì anh đã thư kia đến miệng biệt Xem ra cậu cũng quan tâm Đến tên phí nhân này quá a, Hừ, ta còn chưa truy cứu xem Quan hệ giữa hai người là như thế nào Đàn Nguyên bước tới Chụm Sai Lan dạy Sau đó kéo quân tư vũ đang nằm Không nhút nước trên mặt đất đến hắn vào Sai Lan Gã ra vẻ quan tâm của vai ác hoa đại nhân Giữ tờm cười tà ghé gọi tay hắn nói nhỏ Như chán tơ tưởng lùng đến người của ta Ta sẽ gạt hai tay ngươi Cho ngươi biến thành người câu hư hư Ngươi cũng thật ngu xuẩn Nghĩ ta sợ ngươi Quân cô phụ vẫn như trước lạnh lùng cười Ngươi thật sự là không muốn sống nữa sao Tưởng to mồm là những cảm à Hư chờ đó cho ta Đồng nguyên không muốn lưu thần lại quái xoài Quái lại quái xoài gã Cho quân tư vũ một trận. Vì vậy cô ấy lái dựng ra bánh Số gọi Alo, là tô hả? Đánh văn phòng chỉ nhấn đất Tôi muốn nhờ cậu đưa một người đi bệnh viện Lát sau gặp cậu đàn ông bồi dáng như vỏ kia khung áp bức tàu tài nguyên thất mạt sa hiểu đã liền hiểu ý đưa quân tư vũ ta khỏi thần mình đã ra khỏi vòng lưu hành nhân bắt lên tiếng gọi đại đã quay đầu lại thấy lục lọi trong ngăn ra một đầu chiếu nhét đây là phần buồn tâm biến cho doanh mã là tháng tám vũ có lẽ chúng ta sẽ không còn gặp lại nghĩa chân của anh hoặc chân lũy nói xong đi quay lại nhìn nàng lại ngừng nói anh không biết tại sao người ngài từ không là vì cứu tôi anh luôn nợ mình tôi là người yêu của anh lúc tôi và đôi khi gặp nguy hiểm anh ở đâu nếu không có anh ta cứu thì tại anh đang đối mặt với khổ như thế là đâu rồi nàng nguy người anh cần không phải là tôi, anh cần một đứa lẹ mặt anh bài bố mà thôi. đại muội nghe xong liền trần mặt một câu cốt cuộc nói: vì ra mọi chuyện lại như vậy? là tại ta không điều tra kỹ, thật xin lỗi. thằng nghệ cò thật cũ côi, nhưng ta thật sự yêu cậu, chỉ là không chịu được khi thấy cậu thân cận cùng người khác. được rồi. Vừa nãy là ta không tốt, đã thương ăn nhân của cậu, ân nhân của cậu cũng là ân nhân của ta, ta sẽ thay cạo báo đáp. Sau đó gã rút từ trong túi áo ra một tấm thẻ xứng dụng, trên đó khắc một hàng dài những con số đưa cho ác ma đại nhân. Số tiền này đủ đầy bù nửa đời còn lại cho anh không? Ác ma đại nhân cầm lấy tấm thẻ nhìn nhìn một lúc khinh bỉ nói, Một triệu yên Dùng cái này để mua chuột ta Nói cho ngươi biết Ta căn bản không cần tiền của ngươi Còn chế ít Đàng nguyên cười lạnh Sẽ thêm một tấm chi nữa Thêm hai triệu yên nữa Thế nào Quân tư vụ cầm lấy tờ phiếu Xoạt xoạt Hai tiếng sẽ bỏ Sau đó Rất có cốc khí lên tiếng Tô nghiên không phải là thứ dùng tiền mua được Ngươi đừng nghĩ có tiền là mua được tất cả Hư, muốn cầm hay không là việc của ngươi Thăng, cậu thấy đấy Không phải là ta không muốn báo đáp Mà là anh ta không chịu nhận Được rồi, ta thấy giờ cậu không còn gì lưu lưới nữa Vậy hãy theo ta về khách sạn Ngày mai chúng ta sẽ đáp máy bay về nhật Đàn nguyên phấp tay, ý bảo và kia đưa quân tư vũ đi Còn mình thì sửa sang lại quần áo Liêu thần trong mắt nghề lệ nhìn theo ác ma đại nhân miệng lầm bầm Quân Tư Vũ là tôi hiểu lầm anh thật xin lỗi cho đến hôm nay tôi mới biết được anh là người tốt Lưu Tổng đã tiếc là tôi không đào được đến ngày Ngài ta nương cho tôi Quân Tư Vũ cười buồn hai người bỗng nhiên thô sớt cảm nhận được bi kịch của Romeo và Juliet Đà Nguyên kiên nhẫn không nổi kéo như Thần lại, bắt tay bảo gã kia mau đưa quân cho bổ đi. Sau đó liền khó trái cửa, định tiếp tục chuyện vừa nãy đang gian dở. Lưu Thành không khổ nói: Tớ muộn cũng là người của anh, không thể cho tôi giữ lại một chút công nghi cuối cùng ở công ty hay sao? Được rồi, ta cho cậu những ngày thu xếp công việc, đúng 8 giờ tối nay đến quán ba để thư tám tìm ta, bạn không cậu tự hiểu. Đà Nguyên nói, Đà Nguyên đi rồi. Lưu Thần thẳng thơ ngồi trong phòng làm việc suốt hai tiếng đồng hồ. Sau một hồi thống khổ dằn vặt, và, y lấy trong ngăn kéo cuối cùng ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo, run rẩy cầm chìa khóa mở nắp hộp, cầm lấy con dao nhỏ trong hộp, y biết rõ cuồng vọng của đàm nguyên một khi ở cùng gã chắc chắn sẽ bị giày vò đến các đi phóng lại tuyệt không bỏ qua thời gian sống trong điện một kia y chịu đủ rồi hiện tại y tuyệt đối không muốn lại phải sống trong những ngày đau khổ đó nữa cho dù đã bị kéo xuống vùng đen y vẫn muốn giữ lấy một chút tông cuối cùng của bản thân cây điểm này Y và Quân Tư Vũ đều nghĩa giống nhau Ở nơi này, ngoài trừ em gái, Y không còn ai thân thực Ấn tượng sâu đầm trong tâm trí chỉ, chỉ có người kia. Giống như số ngành đưa đại phải cùng Y Giai dưa không giúp Cũng bởi vì Y mà trị mái thân tộc đời Quân Tư Vũ hiện ra đó Y không khỏi trừ khổ Thật xin lỗi, xin lỗi quân Tư Vũ Tại đời này tâu đành mắt nặng hai người Phóng hạn này xin lệ khiết sao bảo đáp Em muốn dừng cái chết của mình đừng trả thù đàn nguyên Hết chương 23 Ác ma cũng đi làm Chương 24 Kế hoạch đến tìm của ác ma vào nhau truyền kể rằng quân hư vụ bình trả Về phía kia đưa xuống đến lòng một liền thẳng tay ném hắn nằm lăn lóc đại cảnh, sau đó ngun ngun đi. mắt thái đòn tinh ra đại so về một đám thương rất giỏi háng liền tới. quan nhìn được cấp trên tính những sư phụ để tìm hiểu tung tích. thương, thương, thương cao cũng không nói, lùn côn ngồi vào xay lan, đột nhiên, mặt kế chiếc lan sập cho hắn cũng gã thả lên xuống theo sức cơ, kể ra hàng cái thân giá ba trăm đồng cũng chẳng chịu nổi, từng trà đạo của đàng nguyên coi rồi. tổ trưởng anh có sao không? mấy người trong tổ hậu cần bồi toàn chạy tới đỡ quân tư tổ dậy, nhiều hắn ngồi dưới ghế, quân tư tổ nói: khi mọi người nhờ ai đó đưa tôi về được không? Tết để em. Tiểu trương hăng hái xung phong cộng ác ma đại nhân lên. Những người khác thì chạy ra cửa bắt xe. Tất vả lắm mới có một chiếc taxi đổ lại. Lái xe có chút lo lắng hỏi: anh ta bị làm sao vậy? Chắc không phải là bạn cấp tính chứ? Không phải, không phải, là bị đạp chân thôi. Giờ đưa anh ấy về nghỉ ngơi. Tiểu trương vội vàng giải thích. Không dám nói là ác ma đệnh nhân bị miệt Mấy giả lái xe Sợ nhất là là phải trường hợp mắt trướng đầy tiểu tiện Không khống chế Thà không bắt khách cầu hông Ngồi vào xe tiểu trương quan tâm hỏi Ác hai đệnh nhân Tổ trưởng Ca lăng của anh hỏng rồi Sau này đi làm thế nào đây Ở nhà vẫn còn một đôi nặng của Quân tư vũ nói Tổ trưởng à Anh trống nặng đi có được không đó Tiểu Trương hỏi Không thành vấn đề Quân Tư Vũ vừa nói vừa đưa điều chỉ cho lái xe Tiểu Trương nhìn qua liền không nán nổi tò mò Thủ trưởng Sao điều chỉ nhà anh bây giờ khác với hồi trước Tôi chuyển nhà Quân Tư vụ tỉnh Ba đáp lời Tiểu Trương tóc bụng đưa hắn về tới Trung Cơ Còn nhiều lên tận nhà Lúc đó mới phát hiện người ra mở cửa chính là em gái tổng giám đốc Lưu Xuyến Xuyến. Tổ trưởng hình như đây là nhà của Lưu Tổng. Tiểu Trương kinh ngạc vô cùng. Đúng vậy, anh quân hiện giờ đang chung sống với anh trai. Em Đỏ nha, Lưu Xuyến xuyến cố ý nói thật mập mờ. Tiểu Trương không dám mặc khỏi nhiều, mang theo một bệnh đàn nghi vắng cùng suy diễn ra về. Đã hơn bảy giờ tối, Lưu Thần vẫn chưa về, Lưu Sứ Sứ nhận được điện thoại của y, ngữ khí, nghe vẫn tỉnh táo, minh mẵng. Dạng do Lưu Sứ cẩn thận, yên nói trong nâng tụ cuối cùng ở đầu giường có nhóm sổ tích chuyện. Đại thái có hơn mười vạn chỉ ngân hàng, bảo Lưu Sứ Sứ ngày mai mang hết sổ tích cùng thể tính hình rời khỏi nơi này. Đã ở nhờ người thân tại thành phố C, Lưu Xuyến Xuyến có người cảm không tốt, gốc cuộc, vội vàng hỏi thăm tình hình. Thế nhưng Lê Thần đã tắt máy, chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút phân dài trong điện thoại. Anh hai rút cuộc đã phải ra chuyện gì? Lưu xuống Xuyến quay sang hỏi quân tư vũ, chây mặt chàng đầy lo lắng. Thật ra anh của nhóc. Ác ma đại nhân đem thấy mọi chuyện vừa xảy ra kể cho con bé. Lui xuống xuyên mê xong giống như bị sát đánh ngăn tay. Không thể tưởng tượng được chuyện như vậy lại có thể xảy ra. Hướng nghĩ, máy tình huống này chỉ xuất hiện trong ban mỹ tiểu thuyết. Không ngờ giờ diễn ra rành rành trước mắt luôn. Lại càng khó tin hơn chính là anh hai bình thường qua luôn có vẻ tin anh lạnh lùng. Và phải mà lại sáng vai tiểu thù bị ngược đải Mới nghe Ác ma đại nhân Cả càng nguyên nhất định sẽ hành hạ cho thắng anh hai Vừa rồi anh hai nói chuyện giống như những đi cái kết bạn Cầu ngài cứu bắt anh ấy đi Luôn xíu xíu quỳ gạ xuống chiếc dây lan của ác ma đại nhân Muốn cứu hắn cũng được Như các con vui quên rồi sao cùng ác ma giao dịch và phải trả một cái giá rất lớn. luôn chứng như từ đã chuẩn bị sẵn sàng. ác ma nhân chưa đến bây giờ vẫn như từ sẽ mặt bình thản. ta đẩy đẩy hết thải thế cũng đều phải cả tính mạng của ta. người mau lại đi, chỉ cần y nay, luôn chứng kiến đất, hôm nay ông quỳng tư điều kiện ma cũng ca cũng hòa, tôi hỏi đại ma sau này không được bán cho ta, đời xưng bái thứ năng lực như vậy nữa. Các ma đại nhân cười, với hắn dùng mặn người để trao đổi cũng đủ, rãy mãi thôi. Được được tôi sẽ không bao giờ nói chuyện đó nữa. Cầu xin này, cầu xin này, bất kỳ cả trong lòng đất giờ phút này không bán mới nhận ra tóc nhân rất khủng bố người ta trong lòng hắn máy phụ liên quan đến nặng người dẫn cảnh nào cũng kiếm này từ rồi mưa vàng đến buổi tối sẽ không là người ta chú ý nhân cuối cùng cũng đứng dậy bước ra ngoài sa lăng nhận ra tình yêu ta muốn nhìn xem Dáng khi dự anh ai ta, phải bị giặt tay tạ thế nào Lu xíu xuyến, xuyến đầy tan thẳng nói Tùy ngươi, bác mai đại nhân lạnh lùng nói Sau đó hắn liền mặc áo khoác dài, đội mũ mang khẩu trang luôn xíu xuyến, xuyến cũng nghe theo lời hắn mà ăn mặc kính mít Thiếu điều, đeo theo kính đen, nếu không phải bên ngoài trời đã tối mịt dưới sự dẫn dắt của A Ma đại nhân kế hoạch giải cứu lưu thần bắt đầu đại sưởi tối A Ma đại nhân cùng lưu xứ xứ ăn tỏa trên tướng xe bít số 2 lưu xứ xứ khẩn trương cởi áo mưa ngồi ở ghế đằng sau ôm theo đôi nặng gỗ của A Ma đại nhân khản răng nói A Ma đại nhân chúng ta ngồi xe bít làm gì sao không bay luôn cho nhanh ta muốn đến nơi này một chút Ác Mai Đại Nhân dán mát vào tài báo vừa đọc vừa nói Còn đi đâu nữa, anh hai không phải là tới bóng ba đế phương cầu sao Đi lái xe điện của ta Câu trả lời của Ác Ma Đại Nhân làm Lưu Xuấn Xuyến muốn ngã trạm ra luôn 8 giờ tối, Ác Ma Đại Nhân đem xe điện ba bánh ra khỏi bãi cửa xe Lưu Xuấn Xuyến ngồi ghé đằng sau ôn khư khư bộ nặng của Cùng ác ma đại nhân phóng như bay trên quốc lộ không bé đột nhiên nổi lên cảm giác giống như trắng sĩ anh hùng Sắp liều chết xong vào sầu huyệt của địch Mặc dù cả hai đang cử xe điện mà đi Tích động trong lòng vẫn là khó nán nổi Có cần gọi bọn ngại địch và luật y đến giúp không? Hướng nghĩ đến đối phương là một tai tài thiệt trong giới tài chính Nhắc định thế lực rất lớn Theo côn ngữ của Trang chính là cao thủ Dưới trướng nhìn như mai Không cần hai tay chế hoặc kia đưa ra khỏi, vừa rơi vừa ra khỏi nậu thành Ác ma Đại Nhân liền nhắm ra văn tóc phẩm còn nhanh thông cấp độ hàng lừng của ta điện Vượt luôn mấy cái đàm đỏ 9 giờ tối Ác Na Đại Nhân dẫn theo luôn xí tuyến Tới trước cửa quán ba giới quyên Tiếng đồ đại cảnh sao hoa đẹp đú, Sáng trưng ở lòng một. qua nàng trước tiên xinh đẹp nhiệt tình đi tới, hỏi hai người có cần phục vụ gì không? ác ma đại nhân nói: tôi có đặt chỗ trước rồi, nói xong liền móc từ túi áo lấy ra chứng minh nhân dân cùng thẻ tín dụng, tiến về phía ngoài chiếc tăng. trong lúc đó lưu thần ở đã ở trong thân máy đi lên phòng tiếp. Trên tầng cao nhất, áp mai đạn nhân không nhanh không chặn, kéo luôn xuyến, xuyến đi theo sự chỉ dẫn của tiết tâm vào phòng đã đặt trước. Từ trước đó, đến khi xác định bên ngoài không còn ai, không còn ai hắn mới tuyên bố kế hoạch cứu viện toàn diện triển khai. Từ trong phòng tiếp ở trên tầng cao nhất có thể nhìn ra để bơi bên ngoài, cùng khu vườn nho nhỏ được cách địa tỉ lử hứa sổ bàn thủy tinh cực lớn phản chiếu lại lớp màng sáng vung vinh từ mặt để bơi cùng với những ngọn đàn hình thù kỳ dị điểm xuyến ánh sáng khiến cho không cảnh càng thêm rực rỡ mang hơi hướng phương cấp châu âu cộng rãi sao hoa căn phòng này đủ kim bốn nhận xét cũng có thể xếp vào hàng một trong những khách Một trong những khách vọng đa sử nhất thế giới Một đêm ở đây có khi tổ lũ Thằng vạn đồng Không hổ nhanh Một trong những khách vọng đa sử nhất thế giới Tân tiền như sát Đàm nguyên tâm giới Khẽ được xưng là thái tử Trong khi đến nằm nhật bản Thế nào lúc này đang phát hờ Bộ Bộ Hùng sáng Những người nhan kịp nỉ như ảnh nguyên diện đứng lớp tại bông nền mại Đã nằm dài trên ghế dịu bên thành cửa bơ Cảnh đảm hứng nhát nhân viện Pháp Từ năm 2018, hẳn chờ con bồi tới Như thần, từ đấu sẽ không có chuyện để cậu rời đi Cậu là của ta Hãy phương lũ những đêm dọc đường còn chương trình tái liệt vòng lỗ thân người ngừng cười, bụi bịch thôi, được như, như thế, áo ngủ của dạ, cái gì cũng không mặn. lúc này một gã bảo tiêu tiến đến bảo tin, lưu thần tới, dẫn vào đi. đằng nhiên bên cánh đã lăn vàng hai tay như tới kiếm trước hao sao, chờ đợi sự đời Thời khách của sự thủy thủy Nhưng đối với Nguyên Thần là nói Đây chính là lúc khi Tại giải quyết di chuyển mọi chuyện Đây đã không còn đường luôn Muốn vào được Trong phòng này phải trải qua Vòng kiểm soát bên ngoài Tính mệnh của Đà Nguyên Rất đáng giá Không chỉ đối với thế lực nằm Nhật Bản Mà còn là với cả thế giới Lãnh đạo Tài chính trên toàn thế giới Bởi vậy, bên cạnh gã luôn có một đám bảo tiêu thân thủ hơn người Còn có vệ sĩ ngành từ gia tộc huấn luyện Bảo đảm an toàn tuyệt đối Chính vì thế, nên trưa nay Dư thần đã không tiếc bản thân mà cắt đi một bảng tóc Dùng tóc giả che lại Bên dưới lắng dấu một lưỡi nhau mỏng dính Nhờ vào cách này, y thùng lờ qua mắt đám bảo tiêu Vì dẫn tới trước mặt là nguyên Đàn nguyên giống như tướng quân thắng trận Nhìn thấy lưu thần bị dẫn tới Liền cao hứng vỗ tay hai cái Gã bảo tiêu từ đằng sau Khi tới một chiếc rương nhỏ Được chạm khách tinh xảo Bảo ta bên trong là những dịch vụ trai tắm Lạc đầy vàng bạc đá quý Kỷ viên đã mùa trêu Đã thôi đã đánh giá cả vạn đồng còn trên nơi chúng ta tương dò gió cười hỏi tôi muốn anh đoàn đoàn đoàn tôi như Meillä on ollut oikeus olla yhdessä, mutta meillä ei ole ollut oikeutta olla yhdessä. Meillä ei ole ollut oikeutta olla yhdessä. I'm